Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 547 Noãn Ngọc Truyền Tống trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hai tay Lâm Hiên biến ảo không ngừng kết một đạo pháp ấm, cái kén màu đen đã biến thành một hắc cầu cỡ một tấc. Thấy thế trong lòng Lâm Hiên vui vẻ bấm tay bắn ra một đạo sáng cuốn. Cái kén màu đen về. Lúc này thông linh thần mục đã bị phong ấm ở trong Lâm Hiên thò vào túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc để cái kén vào. Sau đó lật tay một cái hộp ngọc đã biến mất. Toàn bộ quá trình trong chốc lát hai gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ trơn mắt ra. Há miệng nhưng không dám nói gì. Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc vạn năm bất biến của tiên giới, hai người dù phát hiện ra bảo vật trước nhưng người đến cướp là tu sĩ ngưng đan. Kỷ đương nhiên đâu dám than phiền gì. Rồi Lâm Hiên đưa ánh mắt giá băng nhìn qua hai người. Tiền bối tha mạng, chuyện này vãn bối nhất định sẽ giữ kín miệng. Lão già nhị sư huynh cũng khá nhanh nhẹn lập tức quỳ xuống đất dập đầu, xin người hạ thủ lưu nhân. Tên hắn tử dâu oai nón cũng không ngốc, biến sắc vội vàng lên tiếng cầu xin. Lâm Hiên không nói gì phất tay áo lên, một mảng rườm xương mồ cuộn cuộn, tuôn ra. trên mặt hai người hiện vẻ tuyệt vọng, nhưng đương nhiên không ngồi. Trợ chết vội vàng khống chế linh khí muốn chạy đi. Đáng tiếc quỷ xương, mụ này nhanh hơn cuốn lấy cả hai vào trong. Cả hai chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không chừa lại hậu hoạn. Còn thi triển bí pháp ma đạo hủy, đi một đoạn ký ức của bọn họ. Rồi hắn lập tức hóa thành một đạo độn quang đi vào sâu trong rừng rậm. Bay gần nửa canh giờ Lâm Hiên từ từ hạ xuống. Hắn đem thần thức phát ra cảm ứng bốn phía trong phạm vi 10 dặm, không có tu tiên giả. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng vỗ tay một cái lấy hộp ngọc ra. Nắp hộp mở ra đập vào ánh mắt chính là cái kén màu đen. Lâm Hiên đem thần thức nhập vào dò xét cảm ứng được đảo tinh này đang Sai xua bên trong đáng tiếc là đã bị ma công của hắn chế ngự. Có thể tìm được cổ truyền tống trận hay không chính là dựa vào đạo. Tinh này, Lâm Hiên khép hai tay trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Dù sao đây là lần đầu hắn sử dụng sư hồn thuật với thảo một linh chi có linh trí nên không chắc lắm. Linh quang chợt lóe khắp người Lâm Hiên, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú, ngữ khó hiểu thi triển pháp lực. Một lát sau Lâm Hiên để kén tầm vào trong hộp ngọc, sắc mặt có vẻ rãn, ra, thiếu ra sao rồi, có tìm được manh mối không? Ô, V, K, -qu, Qu, Qu, M Lâm Hiên gật đầu, lần này thật đúng là nhất tiến hạ song điêu. Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng tiếp tục bay đi gần nửa ngày sau. Hắn đã đến một hạp cốc. Hạp cốc này cực kỳ bí ẩn, cũng không có gì đặc thù nếu không để tâm. thì sủ có bay ngang qua cũng không nhận ra. Hắn đem thần thức phát ra cẩn thận tìm kiếm một hồi. Rất nhanh chân mày của Lâm Hiên nhướng lên, vươn tay bắn ra vài đạo. Kiếm khí màu xanh vào một sơn bích. Ầm ầm. Sơn thạch ở đây tuy rằng cứng rắn nhưng sau một tiếng nổ, đất đá bắn tung tóe rồi một sơn động hiện trong tầm mắt. Cửa động không lớn chỉ đủ cho một người chui vào. Thân hình Lâm Hiên chợt lóng đã tiến vào trong trong động rất nhiều, lối rẽ nhưng cũng không sâu. Cuối cùng hắn đến một gian thạch thất, thật lớn, thạch thất khá rộng chừng mười mấy trượng hình tròn. Giữa thạch thất có một đài cao, ánh sáng màu xanh trên người Lâm Hiên nổi lên vội bay lên đó. Đây là cổ truyền tấm trận kích phát được khe hở không gian chăng? Lâm Hiên đánh giá một vật đài cao rồi hiện lên sự tán thưởng. Vì truyền tống trận hắn tuyệt đối không xa lạ, cho dù là cổ truyền, tống trận cũng nắm rõ vài phần. Nhưng truyền tống trận này lại hoàn toàn khác, có thể phá toái hư, không lợi dụng bước nhảy không gian. Khoảng cách truyền tống không, phải là mấy vạn, là lên đến mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm ngàn vạn rặm. Cả toàn truyền tống trận không ngờ lại là một khối nón ngọc cực lớn. Với nhãn lực của Lâm Hiên đắc nhìn ra vật này chính là một kiện dị bảo, kém nhất cũng là một tài liệu tu tiên rất tốt. Bề ngoài ngọc thạch có khắc vô số hoa văn phức tạp vô cùng, Lâm Hiên cẩn thận quan sát rồi một hồi rồi cười khổ lắc đầu. Hoa văn này quá phức tạp, đừng nói là lấy kiến thức nông cạn của hắn. Cho dù có tập hợp tất cả đại sư Trần Pháp lại ở đây thì nhất thời cũng chưa chắc tìm được may mối. Dù sao đây chính là thổ bút của tu sĩ, linh giới. Tuy rằng túi nguyệt vô tình nhưng truyền tống trận này vẫn bảo trì hoàn hảo. Lâm Hiên kiểm tra một hồi không thấy có gì hư hại. Hắn lật bàn tay trái lên lấy ra một cái hộp gỗ. Một khối linh thạch to bằng nắm tay hiện ra, linh lung lóng lánh, phát ra ánh sáng u ám, một luồng linh khí kinh người tỏa vào mặt. Thượng phẩm linh thạch Bảo vậy này hầu như đắc tuyệt tích ở châu, chính là hắn thu được khi sát diệt hồng phấn lão ma. Lâm Hiên khẽ thở dài nuối tiếc rồi đem linh thạch cẩn thận đặt vào trong trung tâm truyền tống trận, rồi hắn lại lấy trong túi trữ vật ra một bình ngọc. Mở nắp bình ra thoang thoảng có mùi huyết tinh tản ra mang theo linh. Lực nồng đậm. Ngửi thấy khí tức này trong lòng Lâm Hiên đột nhiên ấm áp, chợt nhớ đến môi thơm ngọt ngào đây mê kia. Nhưng Lâm Hiên lắc đầu nhanh chóng thoát khỏi tâm tình này, các ngón tay múa như đao rồi ngón út gấp lại bắt một pháp quyết cổ quái, một vân hào quang từ đầu ngón tay bay ra. Bành một tiếng tiểu bình bảo nổ, hào quang nhanh chóng cuốn những giọt tinh huyết rồi tụ thành một quang cầu nhỏ. Lúc này trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ chỉnh trọng há miệng phun ra một đạo đan hỏa cỡ ngón cái bao lấy quang cầu